nhìn quán thịt cầy mười ngày nay chẳng buôn bán được gì mụ thô nẫu hết cả ruột tiền trong túi cũng theo bệnh tật của thịnh mà vơi đi gần hết mụ đứng ở bên cửa ánh mắt nhìn ra xa xăm nghĩ tới con chó nhà ông giang mà trong lòng lại phẫn uất mụ cằn nhằn ở trong miệng con chó chết tiệt chứ mày liệu hồn đừng để bà gặp nếu không ạ bà cho mẹ mày vào nồi mà nấu rượu mặn đó Sự bố nha mày Mộng hy vọng Láo thịnh chồng mình nhanh khỏe Để mà còn buôn bán Chứ mà cái đà này kéo dài Có khi rồi lại chết đói Thối cả mồm. Hôm ấy bọn thằng Hải 4 Đang ngồi nhậu Trong một cái quán nhỏ Nhìn cổ tay của thằng bạn sắp khỏi Hắn cười hề hề <cười> Xem ra da thịt của mày Cũng lành nhề Đúng là người ta bảo Chó liền da gà liền xương nhề. <cười> Ai chứ cứ như cái lão thịnh tao còn nghe mụ thu mụ kể bác sĩ còn phải khoét mẹ một mảng thì thối ở đít đấy <cười> nói xong thằng hải đưa chén rượu nốc sạch khả một tiếng này tao bảo này tao nghe người ta bảo là căn nhà ấy bên trong nhiều thứ quý giá lắm nếu mà không phải ông ta chết thảm trong nhà sợ là cái bọn nghiện hút trong làng cũng bắt đầu lần mò đến đấy một thằng ngồi bên cạnh bảo ơ thích thích con con gái ông ở mỹ chưa về à Hải bún đảo mắt xung quanh, thấy quanh đây không có người lạ, thì chúng nó bắt đầu trụm năm trụm ba. Mày không biết à, tao nghe đồn là người ta chưa liên lạc được với con bé đấy. Mà thôi, kệ mẹ nó, đấy là việc nhà người ta. Bây giờ tính chuyện của mình. Hai thằng kia nhìn hải bún đầy ngờ vực, chưa biết là chuyện gì. Thế nhưng vốn dĩ hải bún là đại ca, cho nên chúng nó cũng gật đầu. Cả ba thằng thì thầm to nhỏ, sau đó ánh mắt đều lóe lên. Chúng nó ngồi nhậu thêm một hồi rồi dắt díu nhau đi. Trên đường về, thằng Hải bún ghé tiệm sắt mua cây kìm cộng lực to. Tính đêm nay, đêm nay sẽ bẻ khóa mà đột nhập vào nhà ông Giang ăn trộm Họ biết là con chó nhiều ngày đã mất tích, lần này để xem xem ai cản được. Chúng nó cũng không sợ là ai biết. Bởi vì nhà ông Giang không chỉ nằm xa khu dân cư Mà lại còn vừa mới xảy ra thảm án Có mà cho kẹo cũng chẳng ai dại gì bén màn đến Cái nơi mà gây ra đầy nỗi ám ảnh Màn đêm bắt đầu buôn xuống Gió nhẹ nhẹ thổi Mây lững lờ trôi Bóng tối bao phủ cả cái xóm nhỏ Ăn cơm tối xong Ba thằng mất nét. Lại đến điểm hẹn là bụi tre ở cuối xóm Cách nhà ông Giang không xa Sau khi kiểm tra lại hết toàn bộ đồ nghề Thấy bắt đầu đã ổn thỏa đầy đủ Chúng nó lại kéo nhau đi tiếp Đứng trước cánh cổng nhà ông Giang Cả lũ rúm gió cả người Chẳng hiểu vì sao Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ Quanh đây âm khí lạnh lẽo Răng răng Như là sương phủ. Thằng Hải bún vỗ vai hai thằng đệ. Vào nhanh đi. Đèo mẹ. Đến đây rồi còn sợ cái gì? Vào đi. Cả ba thằng nhảy qua bờ rào. Đi vào bên trong. Đến cửa. Nhìn cái ổ khóa. Mà ông trưởng xóm. Đã khóa lại căn nhà. Để chờ cô con gái về sẽ bàn giao. Chúng nó nhanh tay cắt lấy kìm bẻ khóa. Cánh cửa vừa mở ra thì một mùi hôi thối ẩm mốc sập vào mũi nhìn bãi máu khô dưới đất đen xì xì ba thằng cũng run dậy khiếp sợ ấy thế nhưng cái thói trộm cắp và tham lam nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện